Và khi kể mà các bạn nghe, điều đầu tiên là đừng có tin. Tại vì đó không phải là sự trải nghiệm của mình, mà là sự trải nghiệm của người ta. Người ta tin, người ta trải nghiệm, người ta gửi về cho mình nghe. Các bạn chỉ tin khi nào các bạn trải nghiệm thực sự. Cho nên hãy coi những câu chuyện bên lề, những chuyện tâm linh mà Việt Thảo kể cho các bạn, như là để giải trí, như là để... Ngủ cho ngon. Nhán. Khoan hãy tin. Đừng tin. Khi nào mình trải nghiệm, lúc đó mình không tin cũng không được. Diệt Thảo đã trải nghiệm rồi. Cho nên tôi tin các câu chuyện của các bạn gửi về. Cho nên tôi kể rất là nhiệt tình luôn. Rất là cảm ơn các bạn đã gửi những câu chuyện mà các bạn trải về, trải nghiệm về cho Việt Thảo để kể lại cho mọi người cùng nghe. Rồi bây giờ chúng ta bắt đầu hôm nay là kho tàng truyện ma dân gian Việt Nam kỳ thứ bốn trăm bốn mươi bảy với cái tựa là đánh lộn với ma của dân gian này nhưng trong này không phải riêng câu chuyện đánh lộn với ma của dân gian này mà nó còn nhiều câu chuyện khác nữa chẳng hạn như câu chuyện bị ma làm hỗn của Diệu Trần rồi câu chuyện thứ hai của Diệu Trần là câu chuyện xin lỗi thai nhi như thế nào chuyện ma ở trong sưởng mai Rồi Nguyễn Minh Mẫn gửi về câu chuyện sát người lính Mỹ ở dưới nền nhà, câu chuyện quỷ nhập xác và câu chuyện người đàn ông lạ chết quạt. Bây giờ chúng ta bắt đầu cùng nhau thưởng thức những câu chuyện này nhé. Kho tàng chuyện ma dân gian Việt Nam kỳ thứ bốn trăm bốn mươi bảy xin được phép bắt đầu. Vào ngày hai mươi lăm tháng mười một của năm hai nghìn lẻ hai mươi, Việt Thảo có nhận một bức thư như sau. Con chào bác Việt Thảo, con tên là Dương Văn Ni. Con có một câu chuyện này mà con không dám gửi cho chú. <cười> Ở trên kêu bác dưới kêu chú nè. Vui không? Con không dám gửi cho chú. Vì con sợ người ta không tin. Rồi con và chú sẽ bị ném đá vì câu chuyện này. Chú ơi, con là người đánh lộn với ma. Nếu chú đồng ý thì con sẽ gửi cho chú để chú kể lại chào đốc An Giang ngày hai mươi lăm tháng mười một năm hai nghìn lẻ hai mươi sau khi nhận được cái bức thư này Việt Thảo tức tốc trả lời liền giả xin cứ gửi ký tên Việt Thảo sau đó thì Việt Thảo nhận được liền câu chuyện đi đánh lộn giấy ma vào ngày hai mươi sáu tháng mười một năm hai nghìn lẻ hai mươi nội dung bức thư và câu chuyện như sau con chào chú Việt Thảo con tên Dương Văn Nhi Con yêu thích chú từ khi con biết qua DVD vượt biên giới. Con rất thích nghe chú kể chuyện tâm linh. Nay con xin đóng góp câu chuyện mà chính con là người trải nghiệm. Con xin được xưng là tôi để chú dạy kể. Từ nhỏ tôi là một người rất khờ. Lúc mà tôi 12 tuổi, đó là vào năm 2008, gia đình của tôi rất nghèo. Vì vậy cho nên... Tôi nghỉ học rất sớm, không được đi học tiếp tục như những con cái của những gia đình khác. Rồi sau đó một năm, tôi được bác ba của tôi dẫn lên thành phố Năm Bên ở Campuchia để làm phụ hồ. Lúc đó tôi làm một ngày chỉ được 60.000 đồng tiền Việt Nam mà thôi. Bù lại thì tôi lại được học võ miễn phí. Tôi là một người rất hiền lành, cho nên các nhà sư thấy vậy mới thương tôi. Cho nên, công tâm mà nói, tôi được sự chân truyền của các vị sư này. Phải nói ở năm bên, ai muốn học giỏ thì rất là khó. Mà sư phụ của tôi thấy tôi hiền như vậy, cho nên ông mới dạy tôi cái môn giỏ gọi tên là Mai Thái thì trước khi sư phụ dạy, sư phụ có yêu cầu và bắt buộc tôi phải xăm hai chỗ, một là ở trước ngực và một là phía sau lưng, hai hình đó giống. Nghe truyện hot nhất tại đọc